khi ta sống đến lúc chẳng buồn đến tuổi nữa sư đệ cuối cùng của ta cũng gửi hạt về tay ta tiễn đưa xong quay đầu nhìn lại trước cửa núi phái không linh đệ tử quỳ đầy chín ngàn bậc thang trong số đó ngay cả đồ đệ của sư đệ ta cũng đã xà thế không ít mười người thì hết chín người phải gọi ta là thái sư tổ bà bà rồi hôm đó ta quyết định thu một đồ đệ để cứu rỗi tâm linh bị sinh hô làm cho già cỗi của ta vậy là ta thu nhận đại đồ đệ của mình lúc đầu vì chuyện ta thu đồ đệ, đám tiểu bối bận rộn đủ bề ý đồ muốn ta chọn một người căn cốt tốt nhất trong ba vạn đệ tử để tiện bồi dưỡng thành người thành tiên tiếp theo rạng rỡ cho không linh môn nhưng bất cứ ai bao gồm cả ta cũng không ngờ rằng ta lại đào được đại đồ đệ của mình trong xào việc yêu quái lúc đó nó bị đại điệu yêu bắt về tổ định ăn thịt còn ta vừa khéo đang thèm nên đi đào trứng yêu quái chưa mò được trứng đã mò được chân của một đứa bé ta kéo nó ra vừa nhìn đã chấm ngay căn cốt kỳ diệu vượt xa ba vạn đệ tử không linh môn của nó lúc đó ta mừng rỡ như phát đi một trưởng đập chết đại điệu yêu đang kêu chí chóe bên cạnh ôm đứa bé lên cây, ngay cả tên cũng chưa hỏi, đã buông miệng nói Con có muốn làm đồ đệ của ta không? Nó chưa hết chấn kinh, nhìn sang sát đứa yêu chết thẳng cẳng bên cạnh Lại nhìn sang ta, đồ đệ là gì? Ta chưa từng thu đồ đệ, thật sự không biết đồ đệ là gì Nhưng những lúc thế này, dạt trẻ con là quan trọng nhất, mắt ta đảo đảo đôi đệ là tiểu bảo bối ta nâng yêu thương yêu cho ăn ạ cho ăn ừ sơn hào hải vị cho mà ừ lụa là gấm vóc tiểu bảo bối ừ tâm càng bảo bối ta đưa tay giúp nó chui sạch bụi đất trên mặt nó mở mắt nhìn ta trong đôi đồng tử đen lấy tràn ngập những tia sáng khe khẽ ta cũng hơi xót thương đứa trẻ này Lớn chừng này rồi mà vừa đen vừa ốm Xích chút nữa bị kéo vào tổ điểu yêu ăn thịt mất Vậy mà cũng không ai cứu nó Ta nắm bàn tay nhỏ của nó Ngồi xuống nhìn nó Con làm đồ đệ của ta Sau này sẽ không để người hay yêu bắt nạt con nữa Ta sẽ bảo vệ con cả đời Nó nhìn ta rồi đồng ý Ta phấn khởi kích động đưa nó về không linh Trên đỉnh không linh Ta tặng nó tiên kiếm hồng tiêu ban cho nó tên là thiên cổ ta mong nó sau này học hành thành tài kế thừa y bát của ta tiến thơm muôn đời lưu danh thiên cổ đại đệ tử của ta đích thực không phụ kỳ vọng của ta khiến tên nó vang khắp thần châu đại địa nhưng nó lại dùng cái cách đại nghịch bất đạo loại vào ma đạo tiến thối vạn năm thật ra bây giờ nghĩ lại thiên cổ coi như là đệ tử đáng tin cậy nhất trong số ba đồ đệ ta thu nhận tính tình nó trầm ổn hành sự quả đoán có tài kinh bang tế thế biết đạo dấu kính tài năng nhưng điểm không tốt duy nhất của nó là yêu ta khuyết điểm này thật khiến ta đấm ngực dậm chân khiến ta hận không thể đâm chết mình tại để tại thiên hạ thật ra cũng trách ta năm ta đón thiên cổ về đã tám trăm tuổi thiên cổ chỉ mới có tám tuổi ta mang gương mặt hai mươi tuổi sống đến tám trăm năm đương nhiên sống thẳng thắng vô tư Nhưng lại không để tâm đến tâm lý phức tạp khắc rối của thiên cổ lúc trưởng thành Thiên cổ tư chất rất tốt, chỉ mới 25 tuổi đã tu thành thân bất lão Từ đó dung mạo không hề thay đổi, sau đó nữa nó lại học được thuật thiên biến vạn hóa Nhưng chưa bao giờ biến hình trẻ lại, chỉ mang gương mặt còn già hơn ta một chút quanh quẩn bên cạnh ta cả ngày Quanh quẩn thì cứ quanh quẩn, dù sao nó cũng nhỏ hơn ta, 790 tuổi mà Vì lòng ta thẳng thắng vô tư quá mức Nên cũng không để tâm Ta sống trên đỉnh không linh Thường ngày không ai đến quấy rầy Trong môn phái đương nhiên cũng không ai để tâm Mãi đến sau khi chuyện xảy ra Ta mới cảm thấy tiểu tử này giấu tâm tư rất kỹ Nếu không phải hôm đó Ta tham uống nhiều rượu Nằm bên tửu trì chập mắt Thiên cổ đến hôn ta một cái lẩm bẩm trìm biên bên, bên tay ta vô số chữ Sư phụ E rằng hôm nay ta cũng không biết tâm tư của thiên cổ Sau đó ta mới biết Hôm đó thiên cổ vị một nữ đệ tử ngưỡng mộ nó đã lau bỏ thuốc Nó vội và vàng trở về Muốn tịnh thân khử độc Nhưng lại thấy ta hai má đỏ bừng Nằm bên trụ trì mới không nén được tình ý tích tụ mấy chục năm Tiến tới hôn ta một cái Lúc đó ta say rượu chớp mắt Nhưng thần thức vẫn có thể nhìn bốn phương nghe tám hướng Cái hôn của nó khiến cơn say của ta bay sạch cũng may nó không làm ra chuyện quá đáng hơn ta nghĩ đến mặt mũi hai sư đồ nên cũng không vạch trần nó tại chỗ chỉ tiếp tục giả vờ ngủ cuối cùng hiên cổ vẫn dùng năng lực kiềm chế nó lấy làm tự hào nén xuống mọi cảm xúc và thôi thúc loạn choạng rời đi lúc đó ta mới mở mắt nhìn bầu trời chi chít tinh tú của đỉnh không linh tự mình phản tỉnh thật ra ta là một sư phụ rất truyền thống Vẫn chưa phóng khoáng đến mức có thể tiếp nhận chuyện này Chiếu theo môn quy xảy ra tình trạng như vậy Ta nên phé hết tu vi của thiên cổ Chụp xuất nó ra khỏi sư môn để chân trị Tội đại nghịch bất đạo của nó Nhưng thiên cổ là đệ tử duy nhất của ta Cũng là đứa trẻ ta nuôi từ nhỏ đến lớn Thương yêu che chở bao nhiêu năm nay Ai đến nó một cái ta đều bị ta lạnh mặt chạy dỗ Đột nhiên như vậy ta nào nhẫn tâm phế bỏ tu vi của nó Ta suy nghĩ cả đêm Cảm thấy cũng là do quá trình giáo dục của mình sai sót Nhưng hiện giờ sai lầm đã thành Cố uống nắng chắc cũng không thể nắng lại được Chỉ có thể dùng thủ đoạn mềm mỏng Đầu tiên ta bế quan lệnh cho thiên cổ Trừ khi xảy ra đại sự liên quan đến tính mạng Cũng không được quấy rầy ta Ta trốn nó trốn một hơi 5 năm, năm Lúc xuất quan Lần đầu tiên gặp lại thiên cổ, lòng ta cũng nhớ lắm, nhưng hiển nhiên nó còn nhớ hơn ta Trên gương mặt, thường ngày nghiêm túc cứ luôn mang một nụ cười, khiến ta cảm thấy mất tự nhiên Ánh mắt dịu dàng như một con chó, đang chờ được vuốt phe Nó nói, Sư phụ, năm năm nay con luôn hết lòng coi sóc đỉnh không linh Phải, coi sóc rất tốt Sư phụ, ngày nào con cũng chăm chỉ tu hành, không dám chậm trễ có thể nhìn ra tôi vi của nó tinh tiến không ít sư phụ nó cúi đầu trên môi ẩn hiện nụ cười con vẫn luôn mong người có thể sớm ngày xuất quan ta im lặng nó không hề oán trách ta đột ngột bế quan không hề cảm thấy bức ức với việc năm năm nay ta không ngó ngàng nó chỉ âm thầm làm tốt mọi việc chờ lúc ta gặp được lại được nó thì khen nó vài câu tự như lúc nhỏ nó chăm chỉ luyện pháp thuật chờ mong ta phát kẹo nó không đòi hỏi nhiều nó biết những tình cảm trong lòng nó là không thể bởi vậy nó giấu giếm tất cả tình cảm chỉ mơ hồ thổ lộ một chút kỳ vọng nhỏ nhoi hy vọng được ta thỏa mãn nhưng nếu kỳ vọng nhỏ nhoi này của nó được ta thỏa mãn khó tránh ngày sau nó có những kỳ vọng và khát vọng lớn hơn ta bèn nhịn không khen nó vậy là thiên cổ cũng im lặng ta nhìn ra được nó có hơi tổn thương trước sự lạnh nhạt của ta Nhưng giây sau nó lại khôi phục vẻ bình thường Có điều thời gian sau đó, thỉnh thoảng ta lại thấy ánh mắt nó đang lén dừng trên người ta năm năm chánh, năm năm chánh không gặp, hình như không hề thay đổi được điều gì cả Nó cố chấp hơn ta tưởng tượng Vậy là ta đổi cách khác, thu nhận đồ đệ thứ hai trong đời ta Nó cũng như thiên cổ, căng cốt rất tốt Là nhân tài tu tiên trời sinh, nhưng lúc đó nhị đồ đệ của ta đã 18 tuổi hoàn toàn lỡ mất thời gian rèn luyện căn cơ tốt nhất trong đời. Ta bất chấp sự phản đối của thiên cổ, vung tay truyền cho nhị đồ đệ một trăm năm tu vi để bù đắp tu hành không đủ thỏa nhỏ của nó. Ta cũng như năm xưa thu nhận thiên cổ, nhận khấu bái của ngàn vạn đệ tử trên đỉnh không linh, tặng nó tiên kiếm, ban cho nó tên Thiên Chỉ. Ta không muốn đệ tử tiếc thơ muôn đời nữa, chỉ mong nó có thể biết trừng mực, hiểu đạo lý, Hành vi cử chỉ biết lễ biết tiếc, biết đi biết dừng Trong lễ bái sư của thiên chỉ Ta không nhìn, thai, nhìn thiên cổ lấy một lần Nhưng ta biết sau lưng ta nó đang trầm mặt giường nào Thiên chỉ hoàn toàn khác thiên cổ Tính tình nó vô chương, thích động không thích tỉnh Sau khi thiên chỉ nhập môn Thiên cổ càng trầm mặt hơn trước Hai người tiếp xúc Chỉ có thiên chỉ không ngừng lãi nhãi Sư huynh Mặt Huynh bị thi pháp thuật không động đậy được à Nhập môn mười mấy năm cũng chưa từng thấy Huynh cười Sư Huynh, mỗi lần xuống núi bị người ta gọi là sư thúc đổ Xin hỏi trong lòng Huynh Huynh nghĩ như thế nào Có cảm giác đắc ý không Huynh thấy xem nếu như đệ mà đắc ý Thì có bị người ta đánh không Sư Huynh, nếu đệ bị đánh vì xấu miệng Thì Huynh và sư phụ có giúp đệ không Ta ở trong phòng nghe cũng bật cười Sau đó bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng thiên chỉ Ai oái kêu đâu xu huynh, xu huynh, đệ không xấu miệng đừng đánh ôi già từ sau khi thiên chỉ nhập môn thiên cổ đã thích đánh nó luyện công không tốt là đánh nói năng đáng ghét là đánh làm việc chậm chạp cũng đánh tuy lần nào thiên cổ đánh thiên chỉ cũng có thể tìm được lý do nhưng ta cứ cảm thấy nó công báo tư thù có lúc kiếm khí đánh thiên chỉ khiến cửa cũng lung lay thiên nghĩ thiên cổ không hề tiếc sức ta thầm nghĩ sau khi thiên cổ nhập môn hình như ta đánh nó quá ít bởi vậy mới khiến nó phạm phải sai lầm hiện giờ thiên chỉ chịu đòn nói công trường cũng tốt ta vốn thưởng thu nhận một đệ tử hoạt bát hiếu động để điều tiết không khí mạch này của ta nhất định có thể trở về phương thức tu hành tích cực sư phụ dạy đệ tử học nhưng có thể có thế nào ta cũng không ngờ thiên chỉ lại còn khiến ta lo lắng hơn cả sư huynh của nó thiên chỉ tu hành lúc nào cũng nóng lòng thích nhất là sau luyện thành pháp thuật mang chạy xuống núi không linh biểu diễn cho đám tiểu bối ta chỉ nghĩ thiên chỉ thích khoe mẽ thôi tính tình nó không xấu thỉnh thoảng hư vinh một chút cũng có thể thúc đẩy nó tu hành pháp thuật tích cực hơn bởi vậy không cố ý ngăn cấm nó nào ngờ nó lại dám dựa vào công lực nhập môn hơn hai mươi năm của mình đi khiêu khích tà mỹ ác linh bị giam trong phật yêu trì dưới núi không linh vượt yêu trì là một đầm nước sen trong đó nhốt yêu tà khó lòng thuần phục mà thường ngày đám tiểu bối không linh ra ngoài bắt về đám yêu tà này bị nhốt nên hỏa khí đầy bụng thiên chỉ tự mình dâng đến cửa nó đương nhiên là không hề bất ngờ mà bị yêu Tà kéo xuống hồ nó làm ra chuyện này tuy là bị tiểu bối xúi dục nhưng thật sự xui khiến vẫn là bản tính tự phụ ngông cuồng của nó nó bái ta làm thầy Ta lại chưa thể khiến nó thu bớt tâm tính, ngược lại còn dung túng cho sự kiêu căng của nó, nói ra cũng là lỗi của ta. Chuyện đi của nó đương nhiên là trách nhiệm không thể chối bỏ của sư phụ ta đây, nhưng cũng chính chuyện này đã hoàn toàn đẩy đại sư huynh, không dễ gì mới chuyên tâm tu đạo của nó vào bước không còn đường quay lại. Quyển 1, chương 2 Trước đó, lúc ta thu nhận thiên chỉnh nhập môn, Đã truyền cho nó một trăm năm tu vi, tuy cũng không nhiều Nhưng ta phải tu hành mấy chục năm mới có thể hoàn toàn hồi phục nguyên khí Hiện giờ cách thời gian ta hồi phục nguyên khí vẫn còn mười mấy năm Ta vào phường yêu trì, cứu được thiên chỉ trong hỗn độn Sắp bị yêu tà ta bẻ tay bẻ chân ra ăn thịt Vừa ra khỏi hồ, ta bèn chìm vào hôn mê Khí âm tà nhập thể, quấy nhiễu nguyên thần của ta, ta thầm án chừng không mất tám mươi một trăm năm chắc không tỉnh lại được nhưng tám mươi một trăm năm chỉ là ước tính của ta hiện giờ ta chỉ có thể nằm đó nghe thấy âm thanh nhưng không nhìn thấy động tỉnh xung quanh cũng không làm gì được chỉ có thể nghe đám tiểu bối đứa sầu não đứa thở than e là tiên tôn không tỉnh lại được đâu các ngươi xem thường ta quá rồi đó trước ngày tiên chỉ xảy ra chuyện ta đã phái thiên cổ ra ngoài làm việc mãi đến khi ta hôn mê hơn một tháng nó mới về không linh nhìn thấy kẻ không thể tỉnh lại được trong lời đám hộ bối là ta ta vẫn nhớ hôm đó tiếng chim bên ngoài hót rất êm tai tiếng gió lay cành liễu khiến tâm trạng an lành nhưng kẻ từ khoảnh khắc thiên cổ đẩy cửa vào ta lại bắt đầu cảm thấy ức chế vô cùng nó vừa vào bèn quỳ sập xuống âm thanh đầu gối pha xuống đất khiến cho ta nghe cũng sót cho nó sư phụ Nó gọi một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì nữa Một hồi lâu sau, cuối cùng nó cũng đến bên giường ta Lại một hồi lâu sau nữa, ta cảm giác được ngón tay của nó lướt trên má ta Không phải là kinh nhợt, cũng không giống như mê đắm Mà giống như tính đồ đang thành kính chạm vào thần linh Nó tính ngưỡng Sờ mặt mà cũng sờ được đến trình độ này Đồ đệ của ta coi như cũng là một kỳ nhân trong giới yêu thần Ta thầm thở dài Sư phụ Nó lẩm bẩm bên tai ta Hệt như hôm đó ta say rượu Có điều lúc này thần chí nó tỉnh táo Lời nói hàm chứa sự kiên định cố chấp Mà con ta không thể tưởng tượng nổi Còn sẽ khiến người tỉnh lại Tự ta cũng có thể tỉnh lại được mà Còn lo quái gì chứ Ta không nói được Nghe thấy tiếng bước chân của nó sai dần Sau đó sẽ ra tranh chấp với thiên chỉ bên ngoài Sư huynh Huynh không thể đi Tránh ra Huynh không thể đi tìm Nguyệt Lão Hồng Trên giang hồ có ai không biết quy tắc của cô ta đâu Nếu huynh đi tìm cô ta, vậy huynh phải làm sao? Nghe thấy cái tên Nguyệt Lão Hồng Ta vô cùng kinh ngạc Nguyệt Lão Hồng mà thiên Chỉ nói là một nữ yêu quái Tu vi của cô ta không yếu Trăm ngàn năm nay đã luyện được không ít linh đơn dịu dược Tự xưng là không ai không thể cứu Nhưng thuốc cô ta chỉ tặng cho kẻ cầu thuốc vì người mình yêu nhất Trong thiên hạ có vô số người yêu nhau Nhưng hiếm có ai đến chỗ cô ta cầu thuốc, vì cô ta còn có một yêu cầu, một mạng đổi một mạng. Người muốn cầu thuốc phải làm vật cho cô ta thử thuốc, là một yêu quái cực kỳ tà khí. Thiên cổ chỉ khổ sở khuyên. Sư Huynh, nếu Huynh đi, hả chẳng phải đem tâm tư Huynh che giấu bao lâu nay công cáo thiên hạ sao? Lúc đó Huynh kêu sư phụ làm sao đứng ở phái không linh nữa, hơn nữa huyệt lão hồng sẽ lấy mạng Huynh đó. Huynh... Thiên cổ im lặng rất lâu Thiên chỉ, sau này sư phụ chỉ còn mình đệ là đệ tử Đệ phải bớt, thu bớt, tâm tính Đừng khiến người lo lắng, thất vọng nữa Sư huynh, Sư huynh. Bên ngoài lại trở về im lặng Ta cảm thấy mình hiện giờ đã đủ lo, lắng, thất vọng lắm rồi Gạt hết mọi chuyện phức tạp sang một bên Chỉ nhìn vào bản chất Các người đều không tin ta có thể tự mình tỉnh lại sao Ít ngày sau, cuối cùng thiên cổ cũng cầu được thuốc về Nhưng nó tự mình ngự kiếm trở về Đến bên giường giúp ta uống thuốc Ta mở mắt, nhìn vào đôi mắt kẻ ướt của nó Nhất thời không biết nói gì thì hơn Chỉ đành thở dài hỏi Thiên chỉ đâu? Thiên cổ im lặng Đồ nhi sẽ đi đổi thiên chỉ về đây Đổi về, ta giữ mày. Nó và con cùng đi tìm Nguyệt Lão Hồng Nguyệt Lão Hồng giữ nó lại rồi sao? Ta hỏi rõ ràng rành mạch như vậy Đến phiên thiên cổ nổ ra thần sắc Kinh hải hiếm thấy Sao sư phụ biết Ta tung chăng rời đi Ta đi cứu nó về Rồi nói rõ với con sau Thiên cổ muốn kéo ta lại Sư phụ mới tỉnh không tiện Vĩ sư có tệ đến Đâu đi nữa Chỉ dựa vào mớ tuổi này cũng có thể đè đầu của ta Ta quay đầu nhìn thiên cổ Lạnh mặt với nó sức khỏe vi sư thế nào ta tự có chừng mực cần gì kẻ khác phán đoán xen vào bừa bãi thiên cổ cứng người tái mặt không được đi theo ta phải áo ngựa kiếm mà đi ta biết thiên cổ đối với ta rất tốt nếu không cũng không cầu được thuốc này nhưng lòng tốt của nó ta không gánh nổi trải qua chuyện này ta hiểu rằng giữ thiên cổ lại bên cạnh mong nó tĩnh tâm tu đạo vốn chỉ là ảo vọng của ta chờ cứu được thiên chỉ rồi cũng là lúc ta phải lựa chọn Nhưng mà Thiên Chỉ cũng là một phiền phức. Lúc ta tìm đến sơn cốc Nguyệt lão hồng ở, Thiên Chỉ đang ơn Nguyệt lão hồng từ phía sau, thân mật nhận dạng các loại thảo dược với cô ta, ta lập tức ngay ra ở cửa. Màn này thật sự khác quá so với cảnh Thiên Chỉ bị đem đi hầm thuốc mà ta tưởng tượng. Thiên Chỉ nhìn thấy ta cũng ngẩn ra, lập tức nước mắt lưng tròng, nhào tới chân ta khóc lớn sư phụ là đồ nhi hôm đó bất hiếu liên luyện người bị thương người muốn đánh muốn mắng đồ nhi đều cam lòng đánh chịu ta vẫn chưa phản ứng lại được nguyệt lão hồng kia đã ôm thiên chỉ từ phía sau nhẹ giọng nói chàng khóc gì chứ chẳng phải cô ta tỉnh rồi sao chàng đừng đau lòng tim ta cũng đau lắm ta tự như bị thiên lôi đánh gây ra tại chỗ tình huống tình huống gì đây nguyệt lão hồng ngước mắt nhìn ta đại đồ đề của ngươi đến cầu thuốc Hắn đúng là thật lòng yêu ngươi, ta định theo quy tắc cũ lấy mạng hắn, rồi đưa thuốc cho ngươi, nhưng có thiên chỉ đến, ta vừa gặp thiên chỉ đã yêu, nên không cần mạng đại đô đệ của ngươi nữa, ngươi để thiên chỉ lại đây cho ta là được rồi. Những lời này của cô ta khiến ta suýt chút đứt hơi, ta nhìn cô ta rồi lại nhìn thiên chỉ, cô ta nói có thật không? Ta chỉ sợ thiên chỉ vì cứu thiên cổ, nên chịu thiệt, nào ngờ thiên chỉ lại xấu hổ đỏ mặt cực đầu tim ta nghẹn máu đại đồ đẻ căn cốt cực tốt của ta đại nghịch bất đạo yêu sư phụ của nó nhị đồ đẻ tư chất thông tuệ của ta đại nghịch bất đạo yêu một yêu quái ta mị ta thực sự không biết nên nói mắt chọn người của ta không tốt hay là cách giáo dục của ta không tốt nhưng bất luận điểm nào không tốt ta đều không thể để thiên chỉ ở lại đây tâm trạng yêu ta vô cùng bất tịnh khắc chứa con tình chàng chàng thiếp thiếp tình nồng ý đậm Khắc sâu không chừng có thể dùng răng cắn đứt cổ người ta Hơn nữa Nguyệt Lão Hồng dùng người luyện thuốc, tội nghiệp trầm trọng Trên người lệ khí nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đối với người tâm tính Vốn bất ổn như thiên chỉ, ở bên nhau dài Lâu e rằng sẽ đọa vào ma đạo Vì tốt cho thiên chỉ, ta phải đưa nó về không linh Ta không thể để thiên chỉ lại Nguyệt Lão Hồng nghe vậy bước lên nhìn ta gương mặt vừa rồi dịu dàng lập tức trở nên hung ác Vậy thì để sát ưu lại Cô ta hóa chỉ thành chảo Đánh về phía ta Thiên chỉ thậm chí vẫn chưa phản ứng lại được Yêu ta chính là vậy đó Ta đã chuẩn bị tâm lý từ sớm Vùng kiếm nên đỡ Kiếm khí lan tỏa đẩy cô ta ra hơn một trượng Ta xách áo thiên chỉ quay người rời đi Nguyệt lão hồng cuối cuộc Vẫn không đuổi kịp tốc độ người kiếm của ta Bị ta bỏ lại đằng xa Trở về không linh Thiên chỉ kéo vặt áo ta vô cùng uất ức căm phẫn Tại sao sư phụ lại làm vậy? Ta nổi giận Con muốn làm phản à Đáng định chung thân với yêu ta mà còn dám chất vấn sư, vi sư Vào Linh Hư Động đóng cửa hối lỗi cho ta Trong vòng 3 tháng không được ra ngoài Tiên chỉ nghiến răng Nhưng cuối cùng vẫn nghe lời ta đến Linh Hư Động ta vừa xử lý xong chuyện này Bỗng có một nữ đệ tử dưới núi loạn trọn chạy tới chỗ ta Tiên tôn, tiên tôn Nó vừa khóc vừa la Người mau đi cứu thiên cổ sư tổ đi Ngày ấy sắp bị các sư tổ tổ đánh chết rồi Ta ngửa đầu nhìn trời Sao hết đứa này tới đứa khác vậy